277. Một linh hồn trong tất cả. Thượng đế sống trong mọi người và mọi người sống trong Thượng đế. Những ai hiểu điều này không thể khinh thường bất cứ sinh linh nào. Tôi nhớ khi còn trẻ, tôi thường có thói quen bắn những con chim và những con thú trong những chuyến đi săn. Khi tôi nhớ lại, tôi thường giết những sinh vật bị tổn thương đó. bằng cách đâm con dao vào trái tim chúng, tôi rùng mình kinh hãi. Nếu con mắt quá thường xuyên nhìn sát vào thế giới vật chất thì nó trở nên mù lòa và đánh mất khả năng nhìn chính mình và thượng đế. Bạn nên tôn trọng tất cả mọi con người, nhưng bạn nên tôn trọng một đứa trẻ gấp trăm lần để bạn không phá hoại sự thuần khiết của linh hồn một đứa trẻ.